Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 4091 Thượng Cổ Chi Mê Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Nếu là nàng vượt qua phi thang chi kiếp, vậy còn rất cao minh chính. Mình những chân tiên này, há lại ngược lại đối với nàng cuối đầu nghe. Theo rồi, không có khả năng dễ dàng tha thứ điểm này cũng tuyệt không cho phép. Xuất hiện tồn tại như vậy Nhất định thừa dịp nàng không có hoàn toàn lớn lên Đem nàng bóp chết Tại nảy sinh bên trong Vũ đồng tiên tử thanh âm tiếp tục chuyển vào bên tai theo thời gian Trôi qua dùng A-tu-la-vương cầm đầu đỉnh cấp cường giả càng ngày càng Bị chân tiên kiêng kỷ Nhưng mà đều muốn từ tam giới hạ phàm cũng Không phải đơn giản như vậy Cho nên bọn hắn nghĩ tới mượn đao giết Người kế sách lợi dụng những hung tàn kia hiếu chiến vực ngoại thiên. Ma. Chân tiên bắt đầu đối với bọn họ tiến hành đầu độc. Nguyên bản thiên ngoại ma vực cùng ba nghìn giao diện cũng không. Tương liên ban đầu giao diện thông đảo cũng là chân tiên vì bọn họ mở ra. Vực ngoại thiên ma thủ lính nguyên bản liền giã tâm bừng bừng hôm nay. Đạt được tiên nhân ủng hộ càng là chút nào cố kỳ cũng không có, vì vậy, song phương ăn nhịp với nhau chân tiên mượn đao giết người, vực ngoại. Thiên ma tức thì thèm thuồng tam giới giàu cóc và đông đúc cam tâm bắt. Đầu với đầy tớ, lần kia đại chiến, xa so với lúc này vô cùng thê thảm rất nhiều cao. Thủ đại năng vẫn là vô số, hàn long, sư phụ của ngươi chính là ở. Đằng kia một lần trong chiến đấu an nhị đấy. Vũ đồng tiên tử thanh. Âm, mang theo vài phần bi thương. Vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng không có đây. Hàn long chân nhân gãi gãi đầu tự kình vương quảng hàn chân nhân cũng. Là vẻ mặt mờ mịt tại đó đứng đấy. Cái này thật có chút ngạc nhiên theo lý. Lần kia đại chiến bọn hắn. Đều có lẽ tự mình kinh nghiệm. Làm sao có thể một chút cũng không nhớ Nổi Các ngươi không có trí nhớ Cái này tự nhiên là có duyên cớ đấy tiếp Nhận ta tự nhiên biết nói Vũ đồng tiên tử nuốt một miếng nước bọt tiếp theo xuống mở miệng Vực ngoại thiên ma cùng hung cực ác Nhưng mà khi đó tam giới quả Thực là năng nhân bối suất Nhất là A-tu-la càng là kinh tài tuyệt diễm Nhân vật Với hắn dẫn mọi người chống cự cường địch mặc dù là phi thiên ma tổ Cũng xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào cái kia một lần Xâm lấn đã thất bại đám chân tiên âm mưu trầm xa chiết kích Thì ra là thế không thể tưởng được đường đường tiên nhân cũng như Thế hèn hạ nếu như Á tu La từng cùng linh giới liên thủ chống đỡ địch Mọi người giao tình có lẽ rất không tồi mới phải vì cái gì nàng lại sẽ dẫn đầu âm ti duyệt vật đem linh giới giết một cái máu chảy thành sông cái này không khỏi quá kỳ quái chẳng lẽ là trong chân tiên gian kế bọn hắn từ đó châm ngòi lâm hiên trầm ngâm thanh âm truyền vào cái tai lâm hiên tình huống của bên này còn không đề cập tới cùng lúc đó cách này không biết bao nhiêu vạn dặm Chính xác nói là mặt khác một mảnh không vực, hoàn toàn bất đồng. Trong thế giới, chân linh không gian. Nơi này là chân linh đám bọn chúng lãnh địa, ngoại nhân khó có thể. Giao thiệp với, nhỉ lại lại là trong truyền thuyết cường đại nhất. Sinh vật từ hàng cổ đến nay chính là bình tĩnh không có sóng, mặt cho Ba nghìn thế giới thế sự xoay vần, phong vân biến thiên, nơi đây luôn. An bình tường hòa. Mặc dù a Tu la vương chấm dứt mạnh mẽ có tư thế đã tới chỗ thu phục cẩu, Anh giết chết cẩu đầu điểu sau cũng rất nhanh rời đi rồi cũng không. Có khiến cho càng lớn gần sóng. Nhưng mà hôm nay cái này rằng co mấy trăm vạn năm bình tĩnh lại bị. Thô bạo đánh vỡ. Ma Nguyệt cổ tầm đã trở thành cái thứ nhất người hy sinh rất nhanh cửu mục huyết thiềm cũng bước phía sau bùi rồi. Cái này còn chưa kết thúc, hoặc là nói chỉ là tai nạn bắt đầu. Ngắn ngủn không đến nửa ngày công phu bị diệt sát chân linh thì có. Bảy tám cái, hơn nữa không chỉ có là hiện giữ chân linh bị diệt trừ. liền chân linh chi hỏa cũng không thể đào thoát. Loại chuyện này là hằng cổ không có đấy tuy rằng chân linh đám đều là riêng phần mình sinh hoạt từng cái chân linh không gian vận hành quỹ tích cũng đều không giống nhau nhưng mà đã xảy ra đại sự như vậy tổng không có khả năng đem những cường đại này tồn tại tất cả đều giấu giếm ở rất nhanh bọn hắn liền phát hiện rồi không ổn phát hiện cái kia mặc áo trắng tuyệt thế hung ma mặc dù đối phương là tiên nhân không sai Nhưng lúc này ở chân linh đám bọn chúng trong mắt lại cùng ma vương không sai biệt lắm. Một chọi một nhất định là đánh hắn bất quá, vì vậy kêu ngạo chân linh cũng đã bắt đầu liên hợp. Sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là một mảnh hoang nguyên. Chân linh trong không gian rất ít gặp loại này hoang vu tồn tại. Nhưng mà loại này hoàn cảnh nhưng là thất thủ kiêu thích nhất. Thất thủ kiêu, hung danh hầu như không kém hơn cửa đầu điểu, là rất nhiều cầm loại chân linh trong không nhiều lắm dùng thích giết chóc mà. Nghe tiếng chân linh, không chỉ có tính cách quái gì, hơn nữa thực lực cũng là mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà lúc này lại chật vật vô cùng. Đồng dạng tình cảnh còn có đồng bạn của nó, hắc thủy huyền xà. Kim ô tình cảnh cũng tốt không được rất nhiều. Ba đại chân linh liên thủ rõ ràng mảy may tác dụng cũng không. Không phải đánh không lại mà là hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Chưa nói tới đối địch chính xác nói chẳng qua là tại vùng vấy giấy. Chết mà thôi. Ba đầu chân linh trên mặt đều lộ ra cực kỳ nhân cách hóa lộ ra ý. Tuyệt vọng tả sung hữu đột muốn rời khỏi nơi này. Thật sự là một đám ngu xuẩn vật. Đều đến rồi loại tình trạng này còn. Muốn vùng vấy giấy chết sao. Hoặc là ngoan ngoãn giống ta thần phục. Hoặc là vẫn lạc. Ta. Ta nguyện ý thần phục. Tiếng hy. Y. Y. Y. Âm thanh thanh âm truyền vào cách tay. Nhưng là thất. Thủ kiêu mở miệng. Ngươi nguyện ý thần phục. Đúng vậy. Kính xin chủ nhân đem ta buông tha. Được không? Cái kia thiếu niên áo trắng không nghi ngờ gì, tay áo phất một cái. Lập tức vây khốn nó thiên la địa võng xuất hiện một cái lỗ hồng. Thất thủ kiêu đại hỷ cánh khẽ vỗ liền bay ra ngoài. Lập tức đã bay đến đến thiếu niên trước người hơn trăm trượng xa điểm. Ấy khoảng cách dùng bọn chúng thân thể cao lớn cơ hồ có thể không? Cần tính sau đó thất thủ kêu ánh mắt lộ ra một tia lệ khí chút nào dấu hiệu cũng không từ hắn bày cách đầu lâu bên trong phân biệt phun ra cuồng xa lôi điện liệt hỏa mỗi một loại công kích đều ẩn chứa có hoàn toàn bất đồng thiên địa pháp tắc như cuồng phong mưa rào giống như sao băng rơi xuống đất thoáng một phát liền đem đối phương triệt để chai mất đi vào Hạp hạp. Ngô xuẩn, ngươi cho rằng ta thất thủ kiêu sẽ thần phục với. Bất luận kẻ nào sao. Hiển nhiên mà tính đối phương kiêu ngạo tiếng cười to chuyện vào. Trong tay chuyển bại thành thắng, giết chết cường địch lại để cho. Tâm tình của hắn vui sướng vô cùng. Nhưng mà lời còn chưa dứt tiếng cười của hắn lại ghép một tiếng sừng. Lại rồi, hừng hực hỏa diễm cùng lôi điện đan vào ở bên trong cái kia. Thiếu niên áo trắng trầm rãi chạy ra trên người lại chút nào vết. Thương cũng không. Thậm chí ngay cả y phục đều là sạch sẽ như mới đấy. Ngô xuẩn thay đổi thất thường ra họa, ngươi cũng chỉ có điểm này. Bổn sự sao? Cái kia thiếu niên áo trắng trên mặt toát ra một tia chán ghét cơ. Hội ta đã cho ngươi rồi, nếu như không nguyện ý quý trọng, ta sẽ đưa. Ngươi đến âm tàu địa phủ trong. Lời còn chưa dứt, hắn một đảo pháp quyết đánh ra trong tay vạn quyển. Thiên thư lập tức hào quang đại phóng, bảy màu bảo quang từ kia mặt. Ngoài nở rộ mà ra. Mơ hồ còn có thiên ngoại luôn âm truyền vào cái tay. Cùng lúc đó, thanh khâu quốc. a Tu la vương dẫn đầu âm ti rượu vật, đem linh giới giết một cái máu. Chảy thành sông. Là chân tiên châm ngoài không sai, nhưng tuyệt không. Phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy đấy. Vũ đồng tiên tử thở dài cái này còn muốn từ vực ngoài thiên ma thất. bại nói lên. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.